Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đợi lúc lại còn xen lẫn với tiếng cười, làm cho Khánh chân tay run lập bập, người của Khánh lạnh như nước đá, môi tím lại và Khánh ngất đi. Hòa cảm thấy lạnh vì cái chân đã bị Khánh cướp mất, hòa lăn lộn vài vòng trong cơn mê rồi tỉnh giấc. Hòa định dần cách chân lại từ phía của Khánh, nhưng khi động vào người của Khánh thì hòa liền giật mình giật tay lại linh tính mách bảo hòa lay khánh dậy cô lấy hết can đảm chạm vào khánh thêm một lần nữa cảm giác vẫn như lúc nãy người của khánh lúc này đã lạnh toát hòa cố gắng kêu khánh dậy mà vẫn không có tác dụng thế vậy hòa liền dùng tay lay khánh dậy thì phát hiện ra người của khánh lúc này cứng đơ không còn phản xạ hòa hốt hoàng chạy sang phòng của cô năm bên cạnh hòa gõ cửa phòng của cô năm và mong rằng cô năm sớm ra mở cửa vì hòa sợ có chuyện không hay xảy đến với người bạn của mình người cô hòa lúc này đập thình thịch đối với cô lúc này một phút dài đằng đẵng nghe tiếng gõ cửa cô năm liền mở mắt dậy lập tức mở cửa phòng đi xa thấy vẻ mặt hốt hoảng của hòa cô năm cô qua đây còn con khánh đông như bị ma nhập vậy đó hòa hốt hoảng cứ lắp bà lắp bắp vừa nghe xong cô năm liền chạy qua phòng kế bên thì thấy khánh cứ nằm im bất đậm Cô liền đi đốt ba kinh nhang rồi chạy đến phía cô Khánh. Cô nằm lấy tay ấn sâu vào ấn đường của Khánh. Sau đó cô dùng nhang với một đạo bùa lên chắn của Khánh. Sau khi cô năm vừa vẽ xong thì Khánh bắt đầu cử động chân tay. Nhưng đột nhiên Khánh lại liên cơn co giật. Thế không hề hấn gì cô năm liền chắp tay lại rồi đọc chú. hòa thì chạy đến cái ba lô lấy thuốc xuyễn cho Khánh. Mặc dù đắp xì thuốc cho Khánh nhưng mà Khánh lại không có chuyển biến tốt. Mặt của Khánh bỗng tím đi khiến cho Hòa càng thêm sợ hãi. Cô Năm không hiểu tại sao phép của cô lại không có tác dụng với Khánh. Khánh ngày càng trở nên nặng, cơn co giật càng lúc càng mạnh hơn. Cô Năm cảm thấy được một luồng tà khí bao quanh Khánh nhưng lại không thể đẩy lùi nó. Luồng tà khí đó cứ như có người thư ếm, những thứ tà thuật hiểm ác vào người của Khánh vậy. Người này có vẻ rất cao tay khó mà xử lý cho được trong tình huống cấp bách cô năm dặn dò hòa đừng để cho khánh cắn lưỡi rồi liền chạy lên chính điện dùng chu sa vẽ lên một tấm giấy vàng tạo thành một lá bùa rồi cô năm đưa lá bùa đó lại gần cây nến đang cháy để vào trong cái chén rồi cô năm cho một ít nước vào chén cho lúc nãy sau đó tức tốc chạy xuống cho khánh khánh vẫn đang trong cơn co giật người thì lạnh toát chẳng còn một chút sức sống nào cả Sinh khí của Khánh dường như đã bị thứ tà thuật đó đút chừng Cô nằm tiến lại gần Khánh Dùng cành hoa đất nhúng vào chân nước bùa vậy lên người Nước bùa vừa chạm đến người của Khánh Thì bỗng có một luồng khói đen bay ra Luồng khói đen dày đẳng đến mức phải mở cái cửa sổ Thì khói mới thoát được ra hết Khánh dần bình thường trở lại không còn co giật nữa Thân nhiệt của Khánh cũng đã dần ổn định trở lại Một lúc sau Khánh mở mắt dậy nhưng lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Thế Khánh tỉnh lại thì cô Năm liền dìu Khánh dậy, cô ân cần hỏi Khánh có bị gì không với một khuôn mặt lo lắng. Cô Năm đưa chén nước còn lại bảo cho Khánh uống, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Khánh vẫn còn tin tưởng nghe lời của cô Năm như người trong nhà. Khánh uống một lượt hết sạch chơn chén nước bùa, khi uống xong thì đột nhiên Khánh ôm bụng lăn lộn trong đầu đớn. Bụng của Khánh dần lớn lên, bụng đã không còn thể to được nữa. Khánh ho vài cái rồi ói thứ dịch đen hôi thối, thứ dịch đen ấy cứ thể như là tuôn ra từ bụng của Khánh. Bụng của Khánh xẹp dần xuống. Lúc bụng của Khánh trở lại như cũ thì Khánh cũng đã ngừng ói thứ nhớp nháp kinh dị ấy. Nhìn vào trong thau dịch đen mà Khánh ói lúc nãy thì Khánh và Hòa đều giật mình khi mà bên ngoài những thứ nhớp nháp đó, còn có cái móc câu sen lẫn trong đám dịch đó gì ngạc nhiên lắm hả mày làm gì mà người ta trù ếm mày bằng thứ này không có nhân tính như vậy cô năm gần giọng hỏi nhưng từ nhỏ đến lớn khánh luôn sống rất hòa đồng chả có trọng đến ai để họ bùa ếm cả chỉ có những thứ cùng khối ghen tị với sắc đẹp của khánh mà thôi khánh không ngờ họ hơn thua đến mức muốn cô chết đi như vậy mọi việc đều đã ổn lại hòa chạy đến ôm khánh thật lâu vì lúc nãy họ đã bị dọa cho đến chết khiếp, mặt trắng bệch chẳng còn một giọt máu. ba cô cháu cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường lúc này, rồi ai về phòng nấy, chuẩn bị đánh thêm một giấc tới sáng sau một đêm dài để mệt mỏi. Bờ bên ngoài bỗng có. Nghe